tuân mệnh công tử, mậu phai lin khuôn mặt ửng hồng nhỏ giọng nói, người quay về thu thập một chút đi, chọn một phòng trong động phủ. đây là cấm chế lệnh bài ở đại trận phụ cận nè, mang trên người có thể tùy ý ra vào bên trong pháp trận mà ta bố trí đó. chờ ăn bài thỏa đáng, ta sẽ thi triển cấm thần thuật, lúc đó mới trở thành thiếp của ta chính thức. nhưng nói trước cả, mặc kệ người trước kia là gì, nếu như trong lòng của người đã có ý lan quân thì phải dứt bỏ. nếu mà có chuyện qua lại thì đừng trách ta không khách khí đó. người nếu có đổi ý thì bây giờ vẫn còn kịp. Hàng lập thu lại ánh mắt, lấy từ trên người ra một khối lệnh bài màu tím đặt lên bàn, lạnh lùng nói. Phái Linh từ nhỏ đã tiến vào tông nội khổ tu thế nào lại có người trong lòng chứ? Hơn nữa tiểu nữ tử Đà Hà quyết tâm sẽ không hai lời, sẽ không sớm nắng chiều mưa. Cô gái không hề nghĩ ngợi, xuôi tay thu lại ngọc bài. Hàng lập nghe thấy thế gật đầu không có nói gì. Sau đó gọi ra một con cử viên khôi lỗi, dẫn mộ phái Linh rời khỏi đại sảnh. Nhìn thấy con khôi lỗi, cô gái hiện lên vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc khi thấy dường như khôi lỗi này vô cùng lợi hại, trong lòng cũng nghi hoặc vì bạch y tỷ nữ ngày đó, sao bây giờ không thấy bóng dáng. Nhưng mà nàng cũng biết là một số việc không nên quá tò mò, nhu thuận đi theo khôi lỗi rời khỏi động phủ. Chủ nhân, một khi đã muốn nhận cô gái kia làm thiếp, thì tại sao còn đáp ứng ước hẹn 30 năm, chẳng lẽ người còn suy tính khác sao? Sau khi cô gái kia rời đi, đại sảnh vốn không có người nào, thì sau một trận mơ hồ hiện ra hình ảnh của Ngân Nguyệt, nàng lúc này đã khôi phục lại hình dáng bạch hồ. Ý định thì tất nhiên là có, thật ra dù cho cô gái này không nói thì trước lúc kết đan ta vẫn không có thay đổi mục đích. Hàng Lập không phủ nhận, lạnh nhạt nói. Ồ, vậy thì tại sao? Bạch Hồ nhảy lên trên bàn đến trước người của Hàng Lập. Hai con mắt đen nhánh phối hợp cùng bộ lông trắng muốt đủ khiến cho người ta thấy vô cùng đáng yêu. Hàng Lập thấy thế thì mỉm cười, tâm tình vô cùng thoải mái. Hắn không có ngay lập tức mà trả lời, mà lấy từ bên hông ra một khối ngọc giảng màu hồng đặt lên trên bàn người tất hẳn là còn nhớ rõ ngày trước ta tự trinh người của lục đạo thiếu chủ lấy được cái túi trữ vật này ngọc giản này cũng lấy từ đó đó sau khi nghiên cứu một chút hóa ra bên trong ghi lại nhiều loại công pháp sông tu ma đạo ngân nguyệt nghe như thế liền ngẩn ra nhìn lại ngọc giản sau đó quay lại nhìn hàng lập khuôn mặt hiện lên vẻ nghi hoặc nàng biết hàng lập xuất ra vật này tất nhiên sẽ giải thích rõ ràng quả nhiên hàng lập sau khi dùng một ngón tay khẽ vuốt lên bên trên của ngọc giản màu hồng nhẹ nhàng nói ngọc giản này bên trong ghi lại bí thuật mặc dù so với sông tu thuật bình thường thì mạnh mẽ hơn, nhưng ta thấy cũng không hơn nhiều lắm. Chỉ là bên trong ghi lại hai loại bí thuật này lại không đồng nhất với nhau lắm. Một loại là dẫn lông quyết thích hợp với tu sĩ kết đăng kỳ. giúp cho tu sĩ không ngừng hấp thu âm nguyên tinh của nữ nhân, từ đó làm cho tu di tăng lên nhanh chóng. Nhưng mà bí thuật này gây tổn hại vô cùng lớn cho nguyên khí của nữ nhân, cho nên công pháp tu luyện này thì bên cạnh năm nhân càng có nhiều nữ nhân thì càng tốt. Ngày đó nhìn thấy cái dị truyền nhân của lục đạo kia thì bên cạnh có rất nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ, tất nhiên là do tu luyện công pháp này nếu không dù hắn có tư chất hơn người cũng không có khả năng tuổi còn trẻ như vậy mà đã có kết đan hậu kỳ mà cái bí thuật còn lại chính là điên phượng bồi nguyên công là một loại song tu bí thuật dành cho tu sĩ nguyên anh kỳ công pháp này lại trái ngược hoàn toàn cùng dẫn long quyết để cho nữ tử đạt đến kết đan kim tu sau đó chờ nữ nhân này tu luyện đến cao thâm rồi để cho nam nhân cướp lấy nguyên âm để mạnh mẽ đột phá tu di đương nhiên nữ tu này phải toàn lực phối hợp và tu di cũng không được quá thấp dẫn long quyết điên phượng bồi nguyên công Thật sự có hai loại sông tu như vậy sao? Không quá phóng đại đó chứ. Đôi mắt đen của tiểu hồ đầy vẻ mê mị không thể tin nổi. Lúc đầu ta cũng có suy nghĩ giống như người vậy đó. Nghĩ rằng hai loại công pháp lợi hại như vậy như thế nào lại chưa từng nghe nói qua. Cuối cùng ở phía sau hai bộ công pháp ta mới nhìn thấy tên của người sáng lập ra hai cái bộ công pháp này. Tâm lý lập tức tình bẫy tấm phần. Hàng lập sau khi thở dài liền nói. Không thể tin được. ngư Nguyệt tự hồ nghĩ đến cái gì đó không khỏi hô lên một tiếng. Người nghĩ không sai, hai loại sông thu bí thuật này chính là do lục đạo cực thánh sáng tạo ra. Người này tiến vào nguyên anh hậu kỳ, xưng là loạn tinh hải ma đạo đệ nhất nhân. Hai loại bí thuật này hẳn là không phải chuyện đùa, nếu không cái vị lục đạo truyền nhân kia cũng không có lúc nào cũng kè kè cái túi trữ vật bên người như thế được. Hàng Lập trầm giọng nói Theo như ý tứ của chủ nhân, sẽ để cho nữ nhân tu luyện cùng sau. Lông trên người của Bạch Hồ lưu chuyển, chần chờ hỏi Đúng vậy, Tôi muốn chờ cho nữ nhân này sau khi kết đăng sẽ kiêm tu điên phượng bộ nguyên công một lần nữa, dù sao sau khi tiến vào nguyên anh kỳ thì cũng không có nhiều phụ trợ tu luyện, tu di tiến vô cùng chậm chạp, nhìn chung tu sĩ nguyên anh kỳ thì hầu hết chỉ là sơ kỳ thôi, trung kỳ vô cùng ít, có thể thấy việc đột phá chứa ngại khó khăn như thế nào. Bởi thế cho nên mặc kệ phương pháp này đúng hay sai, ta vẫn phải thử một lần. Đáng tiếc theo như lời ghi trên ngọc giảng thì cái loại phương pháp lợi dụng song tu để tăng tiến tu vi này á chỉ có thể hữu hiệu một lần thôi, những lần sau bí thuật sẽ vô dụng. Phương pháp này đối với nữ nhân cũng có lợi ích nhất định, chỉ là nam nhân không thể chọn bừa bãi được. Nếu không, người nghĩ rằng ta nhàn rỗi tới mức không có việc làm nên đem cái nữ nhân kia thu làm thiếp sao? Hàng lập nghiêng người, nhìn bệnh hồ một cái rồi cười lạnh. Ra là như vậy, ta lại tưởng chủ nhân kết xong Nguyên Anh thì sát tâm nổi lên chuẩn bị thu thiếp chứ. <cười> Ngân Nguyệt thở dài một hơi, cười khẽ Hàng lập nghe vậy cũng không có lập tức chối bỏ. Dù ta trên người nữ nhân này hạ chú cấm thuật, nhưng bí ẩn bên trong động phủ này trước hết không cho nàng ta biết. Dù nắm giữ được sinh tử của nàng ta, nhưng lòng người khó lượng được, ta có cảm giác nữ nhân này có mang mục đích. Ta tình nguyện lấy tâm hiếu nhân đối đãi nữ nhân này, cũng không hy vọng nàng ta phản bội. Vị mộ sư thúc này là một người thông minh, bây giờ ta còn muốn để thời gian quan sát một chút nữa. Nếu nàng ta thật tâm theo ta thì ta cũng thật lòng đối đãi, giúp cho nàng ta tăng tiến tu vi, đàn vượt cao cấp thì không nói, nhưng mà đang dự cấp thấp thì ta không thiếu. May mắn là ngươi lại tin thông độn thuộc, bình thường thay ta lưu ý cái nữ nhân này đó. Hàng lập mặt mày không đổi sắc phân phó. Dược, chủ nhân khi người bế quan tu luyện, ta sẽ thay người chú ý tới nữ nhân này. Ngân Nguyệt vô cùng nhu thuận đáp ứng. Ừ, việc nên làm, dù sau 30 năm cũng đủ để cho ta thấy rõ một người rồi, hy vọng cô gái này không làm cho ta thất vọng. Hàng lập nhẹ nhàng nói sau một câu cuối cùng, thanh âm lập tức trầm thấp sau đó hắn ra ngoài thi triển cấm thần thuật và mang theo một ít đan dược trúc cơ kỳ làm quà tặng cô gái này vô cùng ngạc nhiên cùng sợ hãi khuôn mặt sáng bừng lên như một con chim nhỏ nép vào người của hàng lập nhưu thuận đúng là bộ dáng của một thiếp thân việc hàng lập thu thiếp hai lão giả tóc bạc sau khi biết được điều chúc mừng lại còn cùng biếu tặng mộ phái linh một kiện pháp khí đỉnh cấp nữa hàng lập chỉ cười ra vẻ khách khí đa tạ một phen về sau mộ phái linh cùng hàng lập luôn luôn ở cạnh nhau được hắn chỉ điểm dùng đan dược bắt đầu bế quan khổ tu Hàng Lập chỉ thỉnh thoảng đến động phủ của hai lão giả tóc bạc, thỉnh giáo một chút của hai lão Nguyên Anh kỳ này. Mà hai vị trưởng lão của Lạc Vân Tông với việc nói chuyện cùng hắn, biết thì sẽ nói, nói sẽ nói hết làm cho Hàng Lập có lợi không nhỏ, hắn cảm thấy lựa chọn lúc đầu vô cùng chính xác. Mấy tháng sau bên trong vườn, linh nhãn chi thụ bắt đầu chảy ra thuần dịch khiến cho Hàng Lập vô cùng mừng rỡ. Hắn bắt đầu dựa theo phương thuốc lấy từ tu sĩ tóc rối phối chế Minh Thanh linh thủy, lấy tu vi tu luyện đang của Hàng Lập điều chế cái loại linh thủy này. Dù thất bại mấy lần nhưng sau khi thành công một lần lập tức đã nắm được bí quyết, chuyện điều chế tiếp theo càng trở nên dễ dàng. Hôm nay bên trong đang thất, hàng lập vừa mới tạo thành một bình nhỏ minh thanh linh thủy, hai mắt chớp động tựa hồ như phát hiện điều gì đó. Nhưng không lâu sau vẻ quả quyết lại hiện lên trên mặt, một tay mở cái nắp bình ra, tay kia thanh quang chớp động, một đoàn chất lỏng từ bên trong bình chảy ra chậm rãi hướng mi mắt của hàng lập mà bay tới đợi đến khi nó sắp chạm vào trán của hoàng lập thì đoàn linh thủy bỗng nhiên ngừng lại không di động nữa hai mắt của hoàng lập nửa khép nửa mở nhìn chầm chầm vào linh thủy dù không có nói gì nhưng sau đó há miệng phát ra một mảnh nhỏ thanh quang bao quanh vật trước mắt Giọt linh thủy to bằng nắm tay lóe ra quang mang hai đạo màu lam mỏng manh như tơ theo ánh sáng đó bắn ra rồi đột nhiên song song bay thẳng vào hai con người của hoàng lập nhất thời hoàng lập phát hiện hai mắt nóng lên sau đó lại cảm giác băng lạnh thấu xương hai mắt đóng chặt lại nhất thời vô cùng giật mình. Hằng lập không nghĩ nhiều, ngồi xuống vận khí, nhất thời khiến cho sự băng lạnh giảm bớt đi. Lúc này nếu có người ở gần nhất định sẽ phát hiện ra bên trên mi mắt của hắn không biết từ lúc nào hiện lên một tuần lam quang nhàn nhạt vô cùng yếu ớt. Hơn nữa canh giờ sau hằng khí mới dần từ trong mắt biến mất. Hằng lập thở trong một hơi, mi mắt giật giật vài cái, sau đó mở mắt ra, tiềm thức nhanh chóng đảo qua mọi thứ, khuôn mặt vô cùng nghi hoặc. Thực sự chẳng lẽ không có gì thay đổi sao? Chẳng lẽ một chút hiệu quả cũng không có? Hàng lập chớp hai mắt tự hỏi, nhưng sau đó khi hắn cúi đầu ngẫm nghĩ lại, linh lực trong mắt đột nhiên biến mất. Sau bên trong mắt, Lam Quang chật lóe, Hàng lập bỗng kinh ngạc ô lên một tiếng, chỉ thấy vách tường đối diện đột nhiên biến thành màu lam nhạt. Hắn vô cùng kinh ngạc, tâm thần mấy động, vách tường lập tức trở lại bình thường. Rết không được, tôi sĩ kết đan kỳ đối với linh thủy này không có chút hứng thú, quan điểm này gần giống như là thần thông nhìn xuyên thấu, bởi vậy không có ai coi trọng. Dại loại phụ trợ pháp thuật cũng có thể làm như thế mà còn mạnh hơn không ít nữa, nhưng mà đây chỉ là một lần dùng linh thủy thanh tẩy hai mắt thôi. Nếu mà cứ cách nửa tháng thì dùng thanh tẩy một lần thì không hiểu sau này hai mắt sẽ có thần thông gì nữa. Quả thật là rất đáng để mong đợi đó. Hàn Lập nhìn đoàn linh thủy trôi nổi trước mắt âm thầm nghĩ, sau đó hắn không chần chừ, lần lượt làm từng bước thanh tẩy. Nhiều linh thủy như vậy cũng đủ khiến cho 10 tu sĩ cùng thanh tẩy cả hai mắt. Với tu vi thâm hậu ngày hôm nay của Hàn Lập, dùng tuy hơi nhiều một chút nhưng vẫn phải đến ngày hôm sau mới hoàn thành. Chờ đến khi toàn bộ linh dịch đều đã được hấp thụ hết, hai mắt hàng lập thoạt nhìn qua cũng không có gì biến hóa, chỉ là khi sử dụng linh lực mới có thể khiến cho Lam Quang hiện lên, năng lực dùng để nhìn qua cấm chế cũng không có đề cao. Hàng lập cũng không có vì vậy mà chán nản, dù sao còn nhiều thời gian hắn có thể làm cho thần thông của hai mắt tăng lên. Sau khi qua ngày thứ hai, liền tiến vào bấy quan, đem trang giấy vàng có ghi lại thanh nguyên kiếm quyết ngày đó lấy ra lại nói, kiếm quyết này có tổng cộng 13 tầng, theo đúng thứ tự chính là Thanh Nguyên Kiếm Quang, Hộ Thể Kiếm Thuẫn, đến Kiếm Ảnh Phân Quang, uy lực theo đó mà đại thăng Hai loại trước cũng được, trừ bỏ một ít công dụng thì sử dụng uy lực cũng không có gì đặc biệt. Về loại thứ ba là Kiếm Ảnh Phân Quang thuật thì lại khiến cho Hàn Lập rất hài lòng. Không thể xem thường cái loại thần thông này, cho dù không thể lập tức khắc địch chế thắng thì cũng bởi đối thủ quá mạnh mẽ nên mới không biểu hiện ra uy lực chân chính của nó. Hắn tin tưởng rằng Nếu mà đối thủ tu vi không hơn kém nhau nhiều thì căn bản không thể chống đỡ mấy trăm kiếm quang công tới, nháy mắt nhất định sẽ bị kiếm quang phân thây. Hiện tại hắn mới có thể tu luyện tầng kiếm quyết thứ 13, tất nhiên cũng có thể tu luyện những thần thông mới của kiếm quyết này. Nói ra thì cũng buồn cười, ngày đó dù cho hắn kiếm được trọn bộ thanh nguyên kiếm quyết từ trang giấy vàng nọ, nhưng người luyện chế ra trang giấy vàng này lại cố ý lưu lại một đoạn khẩu quyết tu luyện cuối cùng ở trong đó khiến cho hắn có thể có được khẩu quyết dù biết rõ bạch quan hiển hiện không thể thấy rõ từng quan tự nhưng đây cũng chính là phương pháp tu luyện cái loại thần thông cuối cùng này nhưng do tu vi của hắn không đủ nên cho dù đã đến kết đan cũng không có cách nào biết được loại thần thông cuối cùng về phần khẩu quyết của tầng công pháp thứ 13 có lẽ nguyên nhân chính là tại cảnh giới không đủ nên hắn xem đi xem lại vẫn thấy vô cùng thâm ảo khó hiểu chứ đừng nói đến việc tu luyện nó xem ra chỉ đến khi tiến vào hóa thần kỳ thoát ly thế giới này mới có thể hiểu được huyền cơ trong đó hàng lập cũng không có gấp bởi vì sợ mông nhân đệ tử thấy thần thông uy lực mà không để ý tự thân tu vi cuồng vọng tu luyện mà tại trên vật truyền thừa sẽ đặt cấm chế cách làm này tu tiên giới cũng không có hiếm hắn hiểu rất rõ tu vi của bản thân tất nhiên có thể thực hiện tu luyện pháp môn này hôm nay tu vi của hắn đã là nguyên anh kỳ xem lại cái đoạn thần thông pháp quyết này tất nhiên sẽ không có chuyện nghĩ như thế khiến hắn ném trang giấy màu vàng lên không trung sau đó há mồm phun ra một đoàn thanh quang sau đó hàng lập thần sắc bình tĩnh Từ mười đầu ngón tay bắn từng đạo thanh nguyên kiếm quang lên tờ giấy màu vàng, quang hoa nhanh chóng bùng lên rồi hấp thụ sạch sẽ từng đạo kiếm mang. Linh lực hiện tại của hắn hiện nay vô cùng thâm hậu, tất nhiên không có khả năng giống như tại trúc cơ kỳ, phải chờ một thời gian thì mới có phản ứng. Tràng giấy màu vàng kia quả nhiên là thu đủ chân nguyên, bắt đầu phóng ra từng đoàn kiếm quang, một đống quang tử bắt đầu hiện lên trên bề mặt. Hàng Lập thấy như vậy, không chút do dự, khẽ nhấc tay khiến cho trang giấy vàng đang phiêu phù trên không trung vù một tiếng bay vào trong tay của hắn. Nhất thời, vô số quan tử thông qua việc tiếp xúc cùng bàn tay của hắn nhanh chóng hướng phía đầu của Hàng Lập mà tràn tới. Hàng Lập thấy việc này, sắc mặt không đổi, thoải mái tiếp nhận. Quả nhiên, một bộ phận của thanh nguyên kiếm quyết vốn không thể thấy rõ kia lúc này đây nhất nhất hiện ra trước mắt. Hàng Lập không suy nghĩ nhiều. Lập tức đem trang giấy vàng thu lại rồi nhắm mắt xem xét thần thông pháp quyết mới có. Đại, Đại canh, canh kiếm, kiếm trận hả? hả? Đây, đây là đây cái là gì? Tại, tại sao, sao lại có quan hệ cùng trận pháp? Được. Hàng Lập sau khi xem qua thì bên trong đầu hiện lên mấy chữ vàng to không khỏi vô cùng kinh ngạc. Mấy kim sắc quan tự một chữ lại một chữ hiện lên trong đầu Hàng Lập khiến cho hắn lâm vào trong lĩnh ngộ khẩu quyết, thân hình tịnh không hề nhúc nhích. Bất giác hắn ngồi xếp bằng đã ba ngày ba đêm. Biểu tình trên mặt Hàng Lập vô cùng cổ quái. Khi thì vô cùng hưng phấn, nhưng có khi lại vô cùng sầu muộn, thỉnh thoảng lại toát ra đầy mồ hôi, quả thực rất là quỷ dị. Đến buổi tối ngày thứ ba, thân sắc của Hàng Lập cuối cùng mới trấn định lại. Một hồi qua đi, khuôn mặt của hắn âm trầm hết sâu một hơi, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Theo Thế như trong này nói đó, thì kiếm, kiếm trận này quá khoa trương, quá khoa trương rồi, rồi. tu luyện đến đỉnh thì, thì dù chỉ là một phần một ba, ba uy lực, lực cũng có thể, thể tung hành thiên nam, nam nữa. nữa. Hàng Lập nhấp nháy môi, lẩm bẩm nói, phản phất rất khó tin tưởng những gì vừa lĩnh ngộ nhưng mà muốn thi triển nó thì không biết đến năm tháng nào mới có thể được, được. được nữa số, số lượng kiếm, kiếm quan để bày trận bày cũng đủ để dọa người rồi ít nhất cũng, cũng là trăm đạo trách không, đạo. không được mà khi mở mảnh giấy vàng thứ hai ra lại hiện ra khẩu quyết chính là chi pháp để luyện chế thành trúc phong dương kiếm cả hai cái này thiếu một cái cũng không được xem ra thì kiếm mảnh phân quan thuộc kia cũng là do vậy mà sáng tạo ra rồi nếu không cũng không có cách nào bày kiếm trận hàng lập âm thầm đánh giá đương nhiên uy lực của phi kiếm càng lớn kiếm quan càng nhiều thì uy lực của kiếm trận cũng theo đó mà gia tăng Hàng Lập nghĩ nếu cho dù hắn có đủ thời gian thì dùng 72 phi kiếm mỗi cái huyển hóa ra bốn đạo kiếm quang tạo thành 362 đạo kiếm quang thì có lẽ tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ khó nói nhưng mà trung kỳ thì khi tiến vào sẽ không cách nào toàn thân trở ra không chết cũng bị lột da. Theo tu vi tinh tiến của hắn thì có thể biến ảo kiếm quang tăng thêm một chút, đánh chết tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không phải không có khả năng. Chẳng qua ngoài trừ kiếm quang bố trí ngoài trận thì muốn thi triển thần thông còn phải tu luyện thanh trúc phong vân kiếm Tại mỗi phi kiếm tăng thêm một loại tài liệu có tên là canh tinh. Đối với loại tài liệu này thì Hàng Lập cũng không hề xa lạ bởi vì tại tu tiên giới đại danh rất là lớn chính là Duệ Kim Chi Bảo, rất hiếm người thấy. Cùng với khối lượng luyện tinh mà Hàng Lập có đều là vật hiếm có. Luận về giá trị, đối với tu sĩ mà nói thì canh tinh vẫn ở trên một chút so với thứ kia. Bởi vì chỉ cần trộn một chút canh tinh vào bên trong pháp bảo rồi lại gia trì bồi luyện thì độ sắc bén của pháp bảo tăng gấp bội. Sử dụng phi kiếm, tuyệt đối là tu sĩ chưa kịp nhìn rõ đã bị nó lấy tính mạng. Nhưng mà đối với Hàng Lập thì nói, đây chính là phiền toái lớn. Không muốn nói là một cái phi kiếm cần canh tinh, mình chia ra trên 72 thanh phi kiếm thì số lượng canh tinh đúng là một con số dọa người. Hàng Lập đi đâu mà tìm ra nhiều duệ kim chi bảo như vậy? Dù sao thì tu sĩ có vật ấy nếu không phải là ngay lập tức dung nhập vào pháp bảo thì cũng đem đi trao đổi đồ vật cần thiết. Tóm lại, vừa xuất hiện sẽ bị trưng dụng ngay. Không nói thiên nam mà trên cả loạn tinh hải nếu có nhiều thiên tài địa bảo hơn một chút thì thứ này cũng mấy ngàn năm rồi cũng không có xuất hiện hắn có linh thạch nhưng đúng là không có chỗ để mà trao đổi hôm nay đối với uy lực kinh người của đại canh kiếm trận kia hàng lập chỉ có thể nhìn tựa như trăng dưới nước mà thôi sau khi tại bên trong tỉnh thất đánh giá một hồi hàng lập cười khổ từ bên trong túi sứ vật lấy ra một cái hộp ngọc sau khi mở nắp hiện ra một viên cầu lóe ra hoang mang chói mắt có ẩn chứa từng tia lôi quang rất nhỏ kiềng lam băng diễm nhìn chí bảo này thân sắc hằng lập có chút ngưng trọng hôm nay tu vi của hắn đã đạt đến đỉnh cao mới cuối cùng đã có thể khống chế vật này nếu luyện hóa băng diễm thành công vậy thì hư thiên đỉnh có thể có hy vọng đối mặt với thứ có thể dễ dàng diệt sát tu sĩ nguyên anh kỳ này hằng lập không dám có chút khinh thị nào trong lòng hiện lên vô số loại công pháp luyện hóa ma hỏa cuối cùng từ bên trong huyền âm kinh lấy ra một bí thuật mà hắn thấy ổn nhất sau khi đã có dự tính hằng lập ngưng thần nhìn kỹ kiêm cầu một lát Sau đó mới từ từ dùng ngón tay điểm một cái Bụp Một tiếng vang lên cùng lúc với một đạo điện hồ tinh tế Được bắn ra từ đầu ngón tay Chạm vào bề mặt kim cầu bên trong hộp ngọc Nhất thời kim cầu trung rảy vài lần Hào quang đại phóng Sau đó bị đạo điện hồ kia khiêu dẫn Từ từ bay lên trôi nổi trong không trung Hàng lập ngồi xếp bằng ở phía dưới Từ từ nâng tay lên Mắt nhìn thấy kim quang bao vây xung quanh kim cầu Hai mắt nhèo lại Mười ngón tay không ngừng biến ảo Kết ra vô số thủ ấn phức tạp Rất nhiều đạo điện hồ màu vàng trong như tiếng sắm đi đùng, lóe lên nhanh chóng kết thành một tấm điện võng dày đặc vô cùng lớn, đem kim cầu kia bao lại trong đó. Hàng lập lúc này mới hít vào một hơi, sau đó thần niệm vừa động liên hệ tới băng diễm bao quanh ít tà thần lôi. Tiếng xé gió không ngừng trích lên, kim cầu ngày càng chói mắt hơn, mấy đạo hồ quang màu vàng lóe lên bắt đầu khai mở trói buộc đối với viên cầu. Nhất thời, ở phía trong tấm điện võng xuất hiện một viên châu màu lam trong suốt đang không ngừng xoay tròn. Nhìn thấy kiền lam băng châu hàng lập nín thở Nhớ lại cái uy lực của viên châu này năm đó Vẫn khiến cho hắn không khỏi sợ hãi Hiện tại băng châu hiện nguyên hình Hàng lập cũng không suy nghĩ nhiều Nhanh chóng há miệng Một phi kiếm màu xanh bay ra Hai tay kết vào rồi mở ra Một đạo điện hồ kim sắc to lớn Từ hai tay nhanh chóng bắn ra Cùng phi kiếm đánh tới phía trên băng châu Rắc Một tiếng vỡ vang lên Băng châu lúc tỏ lúc mờ Chợt hóa thành một đoàn lam diễm Lam diễm không ngừng coi rút lại Ngưng tụ thành một đóa lam hoa trong suốt màu lam xinh đẹp, từng cánh hoa dần dần nở ra. Cùng lúc đó thì âm thanh đại khởi, một lớp băng sương quỷ dị màu lam nhanh chóng phóng đại ra tràn khắp phòng. Trong phòng lúc này vô cùng lạnh lẽo tựa như phản phất đang ở băng sơn thế giới vậy. Chỉ là Hàn Lập đối với việc này đã sớm có phòng bị, vẻ mặt cho dù rất tập trung nhưng không hề có sự hoảng loạn, thanh quang bên người chợt lóe tạo thành tầng quang tráo ngăn cản hàn khí này, lấy tu vi nguyên anh kỳ của hắn hôm nay Thì cho dù hàng khí có điểm lợi hại nhưng chỉ cần không phải là băng diễm trực tiếp công kích thì không có gì đáng lo ngại cả Chứng kiến cái hàng khí màu lam nhạt bị thanh quang ngăn cản ở bên ngoài Làm cho hàng lập an tâm từ không trung điểm một chỉ Ít tà thần lôi biến thành điện võng bắt đầu co rút lại, chậm chậm đem hào quang bao vào trong Kim quang lam mang không ngừng chấp động Cự hoa màu lam dần dần biến đổi trở về hình thái quan diễm Cố gắng đối chọi lại với sự co rút của kim võng nhìn thấy đã tiếp tục chế trụ được kim lam băng diễm hàng lập vừa hít vào một hơi thân niệm vừa động thì đột nhiên vang lên tiếng sắc kim võng rách ra một cái lỗ nhỏ của cái bát rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu nhưng chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi này thì một đoàn lam diễm nhỏ như tơ đã từ đó mà chui ra rồi trực tiếp hướng phía hàng lập mà xạ tới hàng lập mắt thấy vậy nhưng mặt không biến sắc hai tay bắt ấn nhắm mắt lại từ thiên linh cái hiện lên một đoàn thanh khí một anh nhi trong thanh quan bỗng hiện lên chính là hàng lạp lúc này đang thi triển nguyên anh xuất khíau khuôn mặt nhỏ nhắn của nguyên anh khẩn trương vừa xuất khíau đã mở toan hai mắt nhìn chăm chăm vào đoàn lam diễm đang xả tới hai bàn tay nhỏ bé chà sát vào nhau rồi bắt đầu nhấc lên hai đạo thanh quang chói mắt nhanh chóng bắn ra lúc đó nguyên anh há miệng cùng với một đoàn thanh quang từ nắm tay nhỏ bé cũng phúng xuất ra nhất thời ba đoàn thanh quang cùng nên đón đoàn lam diễm kia thanh lam quang mang chợt lóe trong nháy mắt lam diễm đã bị lam quang bao phủ vào trong Ở bên trong liều mạng dễ dụa nhưng thực sự vô cùng khó, thanh quang dần dần bị hòa tan nhưng vẫn còn bị bao phủ chặt chẽ ở bên trong, trong khoảng ngắn thời gian không thể thoát ra được. Nguyên Anh thấy như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười, hướng bổn mệnh tinh khí mà chính mình đã biến thành thanh quang khẽ vẫy tay. Đoàn ánh sáng bọc lấy mấy tia lam diễm kia liền bay tới trước mặt. Ngưng thần xem xét ở khoảng cách ngắn, trên nét mặt của Nguyên Anh lộ ra thần sắc do dự cũng như sợ hãi, nhưng chỉ chần chờ một chút rồi trong mắt tinh quang chợt lóe một tay chập lấy cái đoàn ánh sáng này bỏ vào trong miệng ngay lập tức, đem cả thanh quang bao bọc làm diễm nuốt vào trong bụng. Quanh thân thanh quang chớp động, nguyên anh ở trên đỉnh đầu từ từ biến mất. Bản thể của hoàng lập lúc này đang nhắm chặt hai mắt bỗng trung chảy, nhưng không hề có dị biến nào, tựa như là đang ngủ say vậy. Trong cơ thể của hoàng lập, nguyên anh đang khoanh chân ngay ngắn ngồi trong đan điền, hai tay bắt quyết khẽ lẩm bẩm niệm chú, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm nghị có chút âm trầm. Kiềm làm băng diễm kêu quả thực là vô cùng lợi hại cho dù đây chỉ là một tia lọt ra ngoài cũng khiến cho hắn mất một thời gian dài mới có thể luyện hóa. Cái này quả thực là quá mức âm hàn, Còn phải tiếp tục bồi luyện thêm nữa thì mới có thể chân chính sử dụng. Cũng vì phòng ngừa việc ngoài ý muốn, hắn không dám khinh suất một lần luyện hóa các kiền lam băng diễm. Về phần sau khi luyện hóa, Hàng Lập nếu vẫn chưa mở được hư thiên đỉnh thì có lẽ là tại cái này cũng có chút ít duyên cớ. Hàng Lập sở dĩ suốt quan mà không tiếp tục tu luyện là vì chuẩn bị đến thăm hai người ngân phát lão giả xem đối phương có biết tin tức gì của canh tinh hay là không, mặt khác hắn cũng tính rời khỏi lạc vân tông một đoạn thời gian để đi nguyên vũ quốc một chuyến. Năm đó hắn đã đáp ứng khẩn cầu của tân như âm, hàng lập dự tính nhân cơ hội này giải quyết cho dứt điểm mọi việc. với tu vi hiện tại của hắn thì việc diệt môn một gia tộc tu tiên không có tốn quá nhiều sức lực. lại nói phó gia ở nguyên vũ quốc cùng bách sở viện phó gia có chút quan hệ, nghe nói nguyên vũ quốc phó gia là một chi của bách sở viện phó gia, chỉ là về sau hai nhà bất hòa. Đến khi nguyên vũ quốc rơi vào tay của ma đạo Gia tộc tu tiên đứng đầu nguyên vũ quốc như phó gia cũng không một chút do dự đầu nhập ma đạo Điều này khiến cho phó gia Bách Sảo Viện thân là một thành viên trong thiên đạo liên minh cảm thấy bất mãn Hai nhà từ lúc này hoàn toàn đoạn tuyệt mọi quan hệ Từ đó Hàng Lập càng an tâm hơn Mặc dù nguyên vũ quốc là thiên hạ của ma đạo Nhưng lấy một thân tu vi của nguyên anh kỳ của hắn bây giờ Thì tu sĩ ở quốc gia này có mấy người có thể làm tổn hại đến hắn Hàng Lập rời khỏi động phủ Tiện thể đi qua Tử Phong động phủ nhìn một chút, thần thức đảo qua, thấy Mộ Phái Linh đang bế quan khổ tu tại một gian thạch thất, trên mặt quang mang ẩn hiện, tu vi so với lúc trước tiến tiến không ít. Hàn Lập âm thầm gật đầu, không có ý định quấy nhiều việc tu luyện của nàng, mà âm thầm ly khai nơi này, hướng thẳng đến ngọn núi cao nhất của Lạc Vân Tông, mở ra động phủ của Ngân Phác lão giả. Hắn từ đối phương tuy không có được tin tức của canh tinh, nhưng lão giả lại cho hắn biết 2 năm sau Ở ngu quốc trong cửu quốc liên minh có một hội giao dịch lớn nhất thiên nam ở đó. Ở hội giao dịch này, tất cả vật phẩm quý hiếm của thiên nam đều xuất hiện. Hơn nữa ở đây cũng xuất hiện gần phân nửa tu sĩ Nguyên Anh kỳ của thiên nam. Dù sao khi tới cảnh giới này, tu sĩ Nguyên Anh kỳ cần chính là kỳ trân dị bảo chứ mấy tài liệu linh dược bình thường thì không để vào mắt, nên cũng đành mượn dịp này để cùng các tu sĩ khác tiến hành trao đổi. Sở dĩ hội giao dịch được tổ chức tại ngu quốc là do đây chính là quốc gia trung lập trong cửu quốc liên minh. Hơn nữa luôn luôn đứng trước uy hiếp đối mặt với pháp sĩ Mậu Lan Nên đối với tam đại thế lực khác không tạo thành uy hiếp Không sợ đối phương giúp đỡ kẻ khác Do đó làm cho các tu sĩ tham gia không có nhiều băn khoăn gì lắm Hàng Lập hiện giờ cũng không hy vọng Tại hội giao dịch sẽ xuất hiện canh tinh mà hắn đang cần Nếu không hắn cũng không biết làm như thế nào Mới có thể luyện thành đại canh kiếm trận kia Chẳng lẽ phải thực sự đi đến đại tần quốc xa xôi kia Sau khi hỏi ngân phát lão giả xong về việc canh tinh Hàng Lập cũng không có nói mình định đi đâu mà chỉ nói là mình sau khi ngưng thành nguyên anh muốn đi các nơi du lịch một đoạn thời gian ngắn nên hôm nay cáo từ rời đi. Ngân phát lão giả nghe những lời này thì không có chút hoài nghi. Lão cũng chỉ nói một chút về sự phân chia thế lực của các quốc gia, về các tu sĩ nguyên anh thành danh, đồng thời nhắc đi nhắc lại không nên trêu chọc mấy lão quái vật này. Thiên hận lão quái mà hàng lập từng nghe qua cũng nằm trong số này. Hàng lập đối với những tu sĩ này trong lòng cũng cảm thấy hiếu kỳ, mở miệng cảm ơn không thôi rồi cáo từ ra về. Sáng sớm hôm sau. Hàng lập sửa soạn mang theo vài đồ tùy thân trọng yếu, dùng đại trận phong kính hoàn toàn động phủ rồi ly khai Vân Mộng Sơn, thẳng hướng Nguyên Vũ Quốc mà đi. Nguyên Vũ Quốc phó gia ở Nguyên Vũ Quốc hiện nay chính là đại danh đỉnh đỉnh, hơn trăm năm trước khi ma đạo xâm lấn, gia tộc này không hề có biểu hiện chống cự mà ngay lập tức đầu nhập cho Ma Diễm Tông trong Ma đạo Lục Tông, bởi vậy trong đại kiếp đó phó gia cũng không hề bị tổn thất nào mà ngược lại nhân cơ hội này khiến cho thế lực của phó gia tăng vọt, có chút áp đảo hai đại gia tộc còn lại tiến lên thành nguyên vũ quốc đệ nhất gia tộc bởi vì phó gia ở đây hơn trăm năm liên tiếp phái đệ tử đầu nhập mai diễm tông cũng như dâng tặng các mỹ nữ trong tộc cho các vị cao tầng trong tông làm thiếp kể từ đó hoàn toàn quy phục dưới chân của mai diễm tông có mai diễm tông đứng đầu nguyên vũ quốc nâng đỡ tòa địa của phó gia tại phía tây nguyên vũ quốc bên trong một thâm sơn thâm sơn này nhiều năm bị tử sát vũ khí bao phủ phạm nhân đi vào chẳng những không thể nhìn thấy gì hơn nữa ở bên trong hơi lâu một chút thì hai mắt sẽ không ngừng rơi lệ, ít hậu chảy máu, có khi lại bỏ mình vì độc. Dù mọi người đều biết, nơi này có tử vụ vô cùng nguy hiểm, đúng là không nên đến gần, nhưng mà hàng năm vẫn có những người không hiểu chuyện lạc vào bên trong, tán thân ở đây. Vì con người trở thành vật tế lễ này, phó gia hoàn toàn không có chút động tâm. Con người thì kiểu gì cũng sẽ chết. Được chết ở trong trận Pháp mà phó gia hao tâm tổn trí, mời được mấy đại sư bố trí, độc vân tử chứng trận thì cũng xem như là có phúc phận không nhỏ rồi. Nhưng mà mấy ngày gần đây, dù Tử Sương vẫn không ngừng phủ sương lập lờ, nhưng cái nơi bình thường mà hiếm thấy người tới này lại bắt đầu trở nên náo nhiệt, thỉnh thoảng lại có vài tên tu sĩ ở bên ngoài Tử vụ không ngừng hô lớn, phát ra những kiện pháp khí chói mắt, thiếp mời giống như là một kiện đồ vật bình thường, người được mời tiến vào bên trong sẽ biến mất. Cách Tử Đạo Sơn khoảng 10 dặm có một cái trấn nhỏ được gọi là Thái Hòa, dân cư cũng chỉ có 10 vạn là cùng, nhưng tiểu lâu khách điếm mọi thứ lại không thiếu bất cứ thứ gì. A Nhị là tiểu nhị của một trong hai khách sạn tại nơi này, Vĩnh Khúc. Dù hắn là nhỏ tuổi nhất nhưng đã có kinh nghiệm tại nơi này mấy năm. Vóc người hắn hơi gầy một chút, hiện đang đứng ở một bên cửa bắt chuyện mời gọi vài người qua đường vào khách điếm. Đấy không phải là do hắn lười biếng, mà bởi vì bây giờ đang là mùa hạ, bất kỳ người nào đi dán mặt trời nóng nực kia suốt cả một buổi sáng rồi, dù muốn tiếp tục nữa cũng không có đủ sức. Cho nên, chưởng quỷ dù tâm tính vô cùng hẹp hòi có tiếng, nhưng thấy A Nhị như thế vẫn không có nói hay thể hiện sự bất mãn gì cả. Hắn chỉ đơn giản làm bầm trong miệng, buồn bực đánh bàn tính, tính toán trên quyển sổ trên bàn to tướng. A nhị nâng tay nhìn lên bầu trời, sau khi nói bậy vài câu lại cúi đầu thở dài, biểu tình bất mãn. Hắn đang nghĩ thừa dịp lưu chuẩn quỹ không chú ý thì quay lại phòng bếp ăn vụng chén nước giải nhiệt. Nhưng đúng lúc đó thì hắn đột nhiên thấy trời tối sầm lại, sau đó lại dâng lên một chút mát mẻ khiến cho A nhị không khỏi ngẩn người. Khi hắn ngẩn đầu nhìn lên thì bị dọa một trận. Không biết khi nào đột nhiên xuất hiện ba gã quái dị một gã thì mặc áo tan, lùng mập mạp vô cùng, phản phất như là một trái cầu thịt trơn bóng; một vị khác thì thân cao hơn trượng cùng một vị khuôn mặt ẩn hiện sát khí, hai mắt lạnh như băng. Dạ, ba vị khách quan muốn ở trọ sao? A nhị với kinh nghiệm nhiều năm cũng không phải đồ bỏ sau giây phút kinh ngạc lập tức khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười nói. lấy kinh nghiệm nhiều năm của hắn, thì dù tướng mạo ba người này vô cùng hung ác nhưng tuyệt đối là khách hào phóng. Nói nhảm, ba chúng ta nếu không ở trọ thì đến đây làm mải là gì hả? chuẩn bị một căn phòng hảo hạng, sau đó dọn một cái bàn rượu và thức ăn đưa lên cho phòng ta. vị béo lùng trừng mắt, tiện tay ném ra một khối bạc ném vào ngực của a nhị. À, dân dân, mày ba dĩ đại gia vào, rượu và thức ăn sẽ ngay lập tức được đưa lên thôi. a nhị nè, nhanh dẫn ba dĩ đại gia lên gian phòng tốt nhất nha. không chờ a nhị nói, thì trưởng quỷ đã chú ý mọi chuyện. lập tức không giống như người đã ba bốn mươi tuổi nhảy lên lấy bạc từ trong tay của a nhị ra vẽ mặt đầy suy nịnh rồi nói. À, dân trưởng quỷ dù hành động này có lưu trưởng quỷ khiến cho a nhị vô cùng căm ghét nhưng chỉ biết lắc đầu lên tiếng đáp lại trong lòng than thở một hồi phần thưởng ngân lượng tới tay không ngờ lại bị lấy mất bởi vì hắn chỉ biết làm công việc của một tiểu nhị hơn nữa trong thành chỉ có hai cái cách điếm cho nên hắn cũng phải ráng dặn lòng nhịn nhục con quỷ kêu kiệt kia trong lòng hung hăng mắng một trận a nhị để vẻ tươi cười dẫn ba người tới một gian phòng trên tầng hai a nhị vừa rời đi thì cái cảm giác khắc nghiệt khi nãy lại xuất hiện điều này làm cho hắn đau đầu trong lòng nghi hoặc nhưng chỉ dám nghĩ trong đầu ngậm đầy một bụng đi xuống. Một bàn phong phú thức ăn và rượu được A Nhị và một tên khác bê vào bên trong phòng. Ba người ngồi vào bàn không nói lời nào. A Nhị thấy có chút kỳ quái, liếc mắt nhìn ba người, vị tu sĩ béo phì kia hình như cảm ứng được cái gì, lạnh lùng nhìn hắn. Cái nhìn này làm cho hắn run lạnh đến thấu xương, như thời tâm lý vô cùng hoảng sợ, vội vàng cúi đầu rời khỏi phòng, đến khi ra cửa khách điếm vẫn chưa thể bình tĩnh lại, tim vẫn còn đập bình bịch trong ngực không cách nào khống chế được. Lúc này, trong phòng ba người cũng đã mở miệng. <cười> Hào lỗ đệ nè, vì sao ngươi lại dùng kinh hồn thuật vậy? Chẳng lẽ ngươi nhìn tiểu tử, tử đó kia không vừa mắt hả? Sau khi cảm ứng bên ngoài không còn người nào, thì lão béo lên tiếng hát hát cười cùng người tóc dài rồi nói. Không có gì, tiểu nhị này đúng là có linh căn. Mặc dù tư chất không được tốt cho lắm, nhưng tu luyện đến luyện khí kỳ tầng thứ ba, thứ tư vẫn không có vấn đề gì. Tu sĩ tóc dài mặt không thay đổi nói. Linh căn hả? Điều này thật là ngoại muốn đó ngao. Nhưng mà nghe Hàng quân nói vậy không biết tiểu nhị tư chất kia cũng không tội đâu Không ngờ chỉ cần tiếp xúc lại có thể nhìn ra Linh căn thật sự là thần thông kinh người Tu sĩ béo hiện lên vẻ kinh ngạc, động tâm nói Tu di của ta cùng so với hai vị đậu hữu cũng không cao hơn bao nhiêu đâu Chỉ là tu luyện một loại bí thuật mà thôi Tu sĩ tóc dài liếc mắt nhìn lão béo một cái, chậm rãi nói <cười> hàng huynh rất kim nhường Nhưng với tư chất của tiểu nhị thì tiếng vào thuốc tuyên giới cũng không có thành tựu được May mắn có thể tiến vào thuốc cơ kỵ Không có môn phái nào nhận rồi lại thành câu hồn giả quỷ thôi Có khi còn lại bị khi giỡn nữa Ta chờ đến tử đạo sơn Lúc đó thừa dịp ngày thọ đảng của lão tổ pháo gia kia Nhìn xem có cơ duyên gì không Nếu đến chút thọ mà được gia tộc hoặc ma đạo tông phái nhìn trúng Tạo hóa của chúng ta có thể cao lắm Chỉ tiếc chúng ta là tán tu Phải chờ đến ngày thọ đảng mới có thể đi vào pháo gia bảo Nếu không còn gì đến nơi này nghỉ ngơi nửa tháng làm chứ Lão béo cười khổ mộng hơi nói Tu sĩ tóc dài gật đầu hình như không muốn nói nhiều Chứng kiến bộ dáng đó của tu sĩ tóc dài Tu sĩ mập mạp cùng đại hán liếc nhìn nhau một cái Rồi đại hán mở miệng Hàng huynh, chúng ta huynh đệ hai người đi phó gia chút thọ cho nên mới kết bạn đồng hành Nhưng đồng hành dài ngày mới biết đạo hữu là tán tu bất phạm Không biết lúc trước tu nơi nào vậy Có khi ta đã nghe danh đạo hữu rồi cũng nên đó đại háng trừng đôi mắt trâu to lớn nhìn tu sĩ tóc dài lớn tiếng nói sau khi đại háng nói xong trong mắt gã béo tinh quang chật léo cũng nhìn chăm chăm gã họ hàng không chớp mắt tu sĩ tóc dài không hề đổi sắc bình thản nói hàng mẫu trước kia là tu sĩ diệt quốc gần đây mới đến nguyên vũ quốc hai vị đầu hữu không biết hàng mẫu cũng không có gì ngạc nhiên diệt quốc vậy chính là quỷ lên mông chuẩn quản rồi vậy sao không đi quỷ lên mông thử dọn khí mà lại đến nguyên vũ quốc này tu sĩ béo chớp đôi mắt nói. Là huynh sao biết hàng mẫu chưa đi qua chứ Chỉ là nhập môn không hề dễ Hơn nữa hiện ở Việt Quốc quỷ Linh môn là một môn phái to Căn bản không chấp nhận các tông môn tu sĩ khác Cho nên tại hạ mới tới đây tìm cơ hội Lại nghe việc phó lão thọ đảng Đúng là cơ hội trời cho Hàng mẫu tất sẽ không buông tha Tu sĩ tóc dài thông thả nói <cười> Thì ra là vậy Xem ra hàng huynh cũng không có đơn giản Gã lùm ngay đến đó ha ha cười Lấy bắt đầu nói chuyện tu sĩ giới đồn đại Chờ sau khi ăn uống xong tu sĩ tóc dài rời sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi chờ tu sĩ tóc dài ra đến cửa phòng thì tu sĩ béo vốn đang cười đột nhiên biến mất biến thành vẻ dữ tợn hắn đột nhiên lấy từ bên trong áo ra một tấm phù hai tay bắt quyết nhất thời phù lóe sáng hóa thành một đạo bạch quang đem toàn phòng bao bọc lại đây là cách âm phù lão huynh tiểu tử này nói là thật hay giả vậy là tán tu thật sao thấy tu sĩ béo thi triển xong pháp thuật đại hán vội nói bộ dáng không thể chờ đợi <cười> tán tu hả khẳng định là không phải, quá nữa là một đệ tử của tông phái nào đó rồi. Tu sĩ béo cười lạnh một tiếng, sờ sờ cái cam đầy thịt lạnh lẽo nói: người không thấy khi hắn cùng chúng ta đồng hành hả? Sử dụng phi kiếm ngự khí nọ, rõ ràng chính là kiện định có pháp khí đó. Hơn nữa ta xem túi trữ vật bên hông của hắn căn phòng, còn có vài túi linh thú nữa. Giới tán tu nào lại có khả năng có được những thứ ấy chứ? Rõ ràng là tu sĩ xuất thân từ tiểu tông môn nào đó rồi. Nếu là người của đại phái, ngạo khí sẽ rất kinh người, cũng sẽ không đáp ứng cùng chúng ta đồng hành vậy đâu. Hủ hộ tội tử đạo sơn ở hắn cũng không xuất ra thiếp mời. <cười> dù sao bây giờ ma đạo thế mạnh, một số tu sĩ tiểu phái tự nhiên không dám hành động khoa trương rồi, nhưng tất cả đều lén lén lúc lúc tự sưng là tán tu, sợ bọn ma đạo thấy không vừa mắt tiệm tới tông môn tiêu diện thì mệt nữa. Cho nên mặc dù người nội thu duy cùng pháp khí không kém, ta lại chưa bao giờ nghe nói qua. Tu sĩ mặt béo ụt ịch đắc ý phân tích. Nghe là hình nói như vậy, á gã họ hàng này quả là như thế rồi. Nếu là như vậy, chúng ta có thể lớn một trai. Người này mặc dù có chút đề phòng đối với chúng ta, nhưng tuyệt không nghĩ tới hai người chúng ta là dấu giếm tu di. Hai người tu di trúc cơ trung kỳ, diệt một tu sĩ như hắn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Tiểu tử này xem ra cũng như tự tìm tử lộ rồi, chỉ nhiên gặp phải bành dịch song hung chúng ta, hỷ nhiên không thể bỏ qua được. Hai mắt của đại hán đầu bóng lưỡng bắn ra thần sắc tham lam xoa xoa nắm tay rồi nói cái này là hiển nhiên rồi, nhưng để dễ dàng đắc thủ á, nên tận lực làm giảm sự đề phòng của người này. nếu có thể đánh lén đắc thủ á, chúng quy vẫn đỡ hơn so với cứng đối cứng. cho nên việc động thủ á, hay là chờ tới 2 ngày trước thời điểm mừng thọ của phó gia lão tổ á, mấy ngày này chúng ta cũng không ngại giao hảo cùng người này đâu. sau đó liền xử ám chiêu tiêu diệt hắn. cái tên mập lùng liếm liếm bờ môi dày âm hiểm nói, tốt, hết thảy y như là huynh nói đi. xem ra lúc này đây cho dù không kết nạp gia nhập tông môn nào đó, thu hoạch của chúng ta cũng tuyệt không ít đâu. Đại hán đầu bóng lưỡng dường như khá là tinh phục tu sĩ ục ịch, sắc mặt rất vui mừng. <cười> Đành là đương nhiên, về béo tới nhà mà, bệnh viện sông Hồng chúng ta sao có thể quay về tại không được chứ? Tinh Lùng mập mạp cũng cười ha ha nói, ý tứ như là cái tên tóc xõa kia đã là vật ở trong tay. Ngày lúc hai người không kiên nể bàn bạc chuyện với người đột bảo, tại trong một gian phòng khách cách một lớp tường, tu sĩ tóc xõa khoanh chân ngồi ở trên giường, trên mặt không buồn không vui. Nhưng lời nói của bành dịch song hung không lọt ra khỏi hai tay người này Cái lòng cách âm đối với tu sĩ tóc xõa mà nói có cũng như không Nếu, Nếu chủ động muốn chết, chết, vậy thì không thể trách ta. ta Hai mắt tu sĩ tóc xõa khẽ nhất, hàng quan chật lóe khẽ lãm bẩm Sau đó lại nhắm mắt lần nữa, thổ nạp luyện khí Vì tu sĩ tóc xõa này hiển nhiên chính là hàng lập đã sửa đổi lệ dung nhang Thật ra từ lúc hai tháng trước, hàng lập tới nguyên vũ quốc Trên đường mặc dù gặp qua một nhóm chánh ma lưỡng đạo đang khống chế quốc gia nhưng là một tu sĩ nguyên anh kỵ như hắn, nếu không có chủ tâm gây chuyện, tự nhiên không ai có thể nhận ra diện mục thực sự cùng tu vi của hắn. Tự nhiên trên đường vô sự, sau khi đến nguyên vũ quốc, hắn cũng không có dựa vào pháp lực cao thâm mà mạo muội hành động, mà là trước hết nghĩ cách tìm một số tán tu cùng phương thị địa phương tìm được một ít tình báo có liên quan đến phó gia. Kết quả tình hình phó gia gia thế lớn làm cho hàng lập có chút đau đầu. Cũng không phải phó gia có ba gã tu sĩ kết đăng kì tồn tại làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết mà là bởi vì phó gia không hề ít đệ tử lại gia nhập ma diễm môn, cho dù hắn tự cho là thần thông quảng đại, chung quy cũng không thể trực tiếp tiêu diệt ma diễm môn. mà những người này nếu không diệt trừ, cho dù hắn có hóa phó gia bảo thành tro bụi, chung quy một ngày nào đó phó gia cũng có thể phục sinh. điều này khiến cho không thể thực hiện lời hứa lúc đầu đối với tân như âm. ngay lúc hàng lập đang nghĩ cách khác, khắp nơi tịnh nguyên vũ quốc bắt đầu truyền lưu lão tổ phó gia sắp cử hành lễ mừng thọ. hàng lập vừa nghe việc này, tự nhiên trong lòng liền mừng rỡ nếu người đứng đầu phó gia cử hành mừng thọ, lúc đó khẳng định tất cả đệ tử của các hệ đều đi vào chúc mừng. cho dù là người của phó gia đã gia nhập ma diễm môn cũng sẽ trở về phó gia bảo. đây chính là một cơ hội tốt, một lưới bắt hết phó gia. tuy nhiên lấy thanh thế bây giờ của phó gia cũng không phải là tiểu miu tiểu cẩu có thể đi vào. người đi vào chúc thọ hoặc là tu sĩ gia tộc khác hoặc là một ít sứ giả tông môn lớn nhỏ phụ thuộc ma đạo. về phần tán tu nếu không muốn ở tại ngoài cửa tối thiểu cũng phải có tu vi chút cơ kiện mới có thể vào trong. Sau khi Hàng Lập thám thính rõ ràng chi tiết tình huống, cũng không chút hoang mang chờ một tháng mới từ từ tới đây. Về phần bành dịch sông hung, chính là Hàng Lập nửa đường gặp được. Hai người này vừa thấy pháp khí Hàng Lập bất phàm, lúc này liền vạn phần nhiệt tình bắt chuyện. Vừa nghe Hàng Lập định đi phó gia bảo, càng thêm vui vẻ đề nghị đồng hành. Hàng Lập chỉ cần liếc mắt, liền nhìn ra trong lòng hai người này hơn phân nửa là mang kế hoạch nham hiểm. Nhưng với tù vi của hắn như thế này, lại sợ hai người này ám toán sao? Ngược lại Định lợi dụng hai người này che giấu thân phận Càng thêm dễ dàng lẫn vào trong phó gia Vì vậy hắn không suy nghĩ liền đồng ý Nhưng không nghĩ tới chính là Hôm nay đến bên ngoài tử Đạo Sơn Ngoài trừ tu sĩ có được thiệp mời Thì các tán tu còn lại đến đây mừng thọ Phải chờ ngày này mới có thể đi vào Việc này làm cho hàng lập có chút ngoài ý muốn Nhưng cũng chẳng sao Dù sao chỉ có ngày mừng thọ Tất cả đệ tử phó gia mới đến đông đủ Nếu động thủ sớm Ngược lại sẽ có cá lọt lưới Hôm nay ở tại khách điếm này Hắn Vốn chưa biết xử lý hai tù sĩ này như thế nào, nhưng hai tên này lại không nhìn được mà có chủ ý muốn giết hắn, Hàng Lập trong lòng cười lạnh, dĩ nhiên không có ý định hạ thủ lưu tình. Hơn 10 ngày kế tiếp, Hàng Lập liền cùng Bạch Dịch Song Hung ba ngày thì đi dạo xung quanh một chút, buổi tối thì ngồi trong khách điếm luyện khí, mắt thấy các thời điểm mừng thọ của vị lão tổ kia chỉ còn vài ngày. Trong những ngày này, hai người cực kỳ thân thiết đối với Hàng Lập, mỗi cái đều gọi Hàng Lập huynh đệ không ngừng, cứ như là hảo hữu đã nhiều năm. Mà trong thành lúc này Tán tu đến đây chúc mừng đại thọ lão tổ phó gia cũng dần nhiều lên. Mặc dù đại bộ phận tán tu có thói quen ăn ngủ ở bên ngoài, nhưng cũng có một ít tu sĩ thế tục thích hưởng thụ và ở trong hai cách điếm trong thành. Sau đó, Hàng Lập lại gặp được một vị tu sĩ tán tu ở cùng cách điếm. Chẳng qua mấy tu sĩ này, vừa thấy Hàng Lập bên cạnh tu sĩ ục ịch cùng đại háng đầu bóng lưỡng, thân sắc mỗi người đều đại biến. Đám người liền không muốn nhiều lời, vội vàng rời xa ba người này. Việc này làm cho Hàng Lập có chút dở khóc dở cười Xem ra số danh của hai vị bên người, đích xác là Vương Sa tại giới tán tu. Hai người tu sĩ ụt ịch thấy tình cảnh này, lại sợ Hàng Lập hoài nghi, liền bịa ra hai người hắn cùng mấy vị tu sĩ bất đồng tiếng nói, cho nên hai người thay phiên cuốn lấy Hàng Lập, không cho hắn tiếp xúc với các tu sĩ khác. Hàng Lập nghe như vậy cũng không tỏ vẻ ý kiến gì, làm cho trong lòng tu sĩ ụt ịch có chút nghi kỵ, nhưng lòng tham che quốc lại vứt mối nghi ngờ đi. Hai ngày sau, tu sĩ ụt ịch cùng đại hán đầu bốn lưỡng đột nhiên mời Hàng Lập đi tới một thắng cảnh đẹp xem một chút cho vui nói cảnh sắc nơi này rất đẹp, dị thường mê người, nếu bỏ qua sẽ rất là đáng tiếc. Hằng lập nghe xong, biết hai người này trước cuộc cũng động thủ, vì vậy đáp ứng, sau đó tươi cười cùng hai người ra khỏi khách điếm đi thẳng đến danh thắng nọ. Bởi vì tu sĩ ở phụ cận rất nhiều, hai người này phải hao tổn tâm cơ, mang hằng lập đi một hơi hơn trăm dặm tới trước một tiểu sơn u tĩnh không người. Hai chân vừa rơi xuống đất, tu sĩ u bịch mỉm cười nói với hằng lập: Hằng huynh nói nhìn nào chỉ cần qua khỏi ngọn núi này ở sẽ có một tiểu cốc trong cốc có suối chảy nè trên đốt có kỳ hoa khắp nơi tuyệt đối là Vị này mặc dù tướng mạo không có gì đặc biệt nhưng miệng lưỡi lại liến thoáng biến sơn cốc nọ thành nơi trên trời không có dưới đất khó tìm mà hàng lập nghe như vậy trong lòng không ngừng cười lạnh qua cái tiểu sơn này đích thực có một cái tiểu cốc bí ẩn nhưng ngoài trừ cảnh sát trong cốc ra mơ hồ còn có linh khí cấm chế dao động mặc dù cực kỳ yếu ớt nhưng dưới thần thức của hắn đảo qua liền có thể thấy rõ xem ra hai người này chính là những kẻ giết người đoạt bảo lão luyện không ngờ còn bố trí trong cốc một trận pháp vây địch đơn giản nếu như hằng lập thực sự là một vị trúc cơ kỳ tu sĩ bình thường bị lừa gạt vào trong trận này lại bị hai người này trở mặt đánh lén tánh mạng tự nhiên khó bảo toàn cảnh sát nơi này quả là rất đẹp đó cũng chưa có người nào từng đến ta xem không cần đi đến cái tiểu cốc kia đâu ở chỗ này cũng được rồi hai vị cảm thấy như thế nào nếu ở chỗ này mà giết người là hủy thì diệt tích căn bản sẽ không có người nào quấy rầy cũng lại càng sẽ không có ai phát hiện hằng lập nghe xong tu sĩ uộn nhịn khoe khoang sau khi ánh mắt tùy ý đảo qua bốn phía, đột nhiên như cười như không nói với hai người: "hàng quân, lợi này là có ý gì vậy, ngon chẳng lẽ có cái gì hiểu lầm hai người quân đệ chúng ta sao?" tu sĩ uục bình vừa nghe hàng lập nói như thế, sắc mặt khẽ biến, nhưng thần sắc lập tức kinh ngạc nói, tựa như thực sự là kinh ngạc vậy. tuy nhiên, bàn tay đầy thịt không biết từ lúc nào đã đặt lên túi trữ vật bên hông. về phần đại hán đầu bóng lưỡng nọ, sau một lúc ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ hung tàn. tiếp theo, hai bàn tay nắm chặt không tra tiếng, lặng yên nhìn hàng lập. Hàng lập đối với tác động nhỏ của hai người này làm như không thấy, chỉ chắp tay sau lưng, thân sắc cực kỳ bình tĩnh. Tu sĩ ụt ịch thấy như vậy, trong lòng cảm thấy bất an ngoài ý muốn, mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có cách nào lùi lại, chỉ có thể âm thầm liếc đại hắn một cái, ra hiệu hai người đồng loạt động thủ.